Chuyện dài. chuyện dài, đất khách, đất khách, tác giả, tác giả, tình tình tan, tập thứ mười lăm, thứ mười lăm. Dân này con gần nhau, gần thắm thiết trong môi sầu, gần bố Cầm chắc môi duyên bé bàng Cầm chắc mắt môi ngơ ngàng Cầm giá buốt thương đau Ngày mai ta không còn thấy nhau Chiếc tác rắn cứ làm lũi chảy nước cho tới trưa trợ trưa trợt rồi Mà con cá lớn đâu chẳng thấy Trong khi ấy thì trời lại bắt đầu mưa lâm râm Dần ròm nước nhìn sang hai bên bờ cây chạy thụt lùi Trần cảnh vượt lạ hoắc, Nên nó biết để không phải là đoạn sông ăn Thông ra sông cái Tức vàm đại ngải Bởi đoạn sông này ít ra từ nhỏ tới giờ Nó cũng đã có hơn mươi lượt đi về rồi Không quen thuộc lắm nhưng cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa Trong bụng anh chàng này cũng có mọi hơi lo lò Thẳng nghe thiên hạ kể những tổ chức vượt biên Thường thì người ta ưa chọn thời điểm đêm khuya để đưa rước khách Lấy bóng tối đồng lõa với những chuyện âm thầm mờ ám Mới dễ qua mặt chính quyền Đằng này sao họ lại dám bóc người giữa thiên thanh bạch nhật Mà lại là ở một nơi đông đúc ngay tại bến tàu. Đang suy nghĩ miên man thì chợt cả tài công giảm tốc độ rồi cho ghe tắt vào một lùm cây um tùm. Tới trường tắt vô bờ thì mới biết sau lùm Oro cốc kèn đó là một cái bến có cây cầu dừa. Nước lớn ngập lé đé nên cây cầu dừa chỉ còn lòi lên một đoạn ngắn ngưỡng giáp mí bờ đất, trở nên thừa thải. có mặt sẵn nơi ấy là hai gã đàn ông, một trung niên, một trẻ măng. Trên tay hai người nào cũng có hai đứa nhỏ trạc bảy tám tuổi, cùng hai giỏ rơm đựng đồ coi mọi nặng nề lắm. Ghe vừa tắt vào thì hai người đồng phóng xuống cái rột Chưa kịp ngồi thì tài công lại lui ra để tiếp tục tới một địa điểm khác cách đó hơi xa, bốc thêm năm sáu người nữa. Chiếc tác ráng bây giờ. Coi như đã khẩm đường, vì đã có gần hai mươi mạng người ngồi chen chút trên ấy, nó hướng vào một cái rạch nhỏ ngoằn ngoèo và chạy miết Từ khi có sự xuất hiện của hai gã đàn ông và hai đứa nhỏ, hành khách có sẵn trên chiếc ghe trong số có dần ròm và út đẹp, đều lấy làm khó chịu vì cái ồn ào không cần thiết của họ. Nhất là gã trung niên, cái giọng của gã rỗn rãng, Như thùng bể, mà chẳng chịu im cho thiên hạ nhờ Hắn cằn nhận lúc bằng tiết buôn việc Lúc lại tiếng triệu châu Rằng trời mưa mà ghe không có lo cho khách áo mưa áo gió gì cả Ngộ nhỡ hai đứa con của hắn bệnh thì sao Chữa đâu hai đứa nhỏ còn thi nhau khóc vang trời Hết đợi ăn, tới đòi uống Còn thêm cái chuyện tiêu tiểu nữa Anh triệu châu sồn sồn, coi bộ bực dọc không ít Cưa cái miệng réo gọi, cọp ơi, cọp hỡi liên tu. À, thì ra cái anh chàng thanh niên đi cùng tên gọi là cọp. dần cảm thấy có cái gì đó gần gũi với anh thanh niên mới lên ghe này. Dân là cọp, cọp cũng là dân mà. Hai ông cọp sống trường tìm tự do. Không biết, hơn hay xui đây nữa. Tiếng máy nổ giòn. Chiếc tác ráng cứ len lỏi trong con sạch nhỏ ngoằn ngoèo, mà hai bên chỉ toàn một màu xanh của dưa nước, lục bình và ô rô cấp kèn. Thỉnh thoảng, nó chui qua một cây cầu khí trên bên lát đác vài ngôi nhà lá xuất hiện hai bên bờ. Và cuối cùng thì tiếng máy nhỏ dần, rồi gã tài công khéo léo điều khiển cho chiếc tác ráng cặp vỏ hông, một chiếc gà lớn đang đậu sẵn ngay bên nước của cái lò gạch. dần giật mình trố mắt nhìn nếu chẳng phải ngồi ngay chính giữa ghe và có út đẹp đi cùng thì nó đã phóng cái ửng xuống nước lặn mất khi nhìn thấy chiếc ghe to đùng nhưng khẳm đường, vì trên ấy cơ mang nào là gạch ống một loại gạch người ta dùng để xây tường nhà nếu là ghe chở gạch bình thường thì không phải đến nỗi sợ mà nhảy xuống nước trốn đang này trên cái đóng gạch cao ngất ngưỡng ấy có sự hiện diện của ba trưởng bộ đội biên phòng, bởi nơi làm việc của nó ở gần vùng biển nên dần chỉ nhìn thoáng qua bộ quân phục màu cất ngựa và cái nón cối thì biết ngay họ chính là bộ đội biên phòng thuộc các tinh của dân vượt biên. Dù trời đang mưa lầm rầm ướt cả áo quần mà thằng dần lại toát mồ hôi hột, đôi mắt láo liền. hễ phát giác, có điều gì khả nghi, là phóng ngay để lũi. Tiếng của gã tài công thúc hối ở phía sau. Rêu lên giá, máu lên bà con. Trời âm u, một màu xám nhắc, dần chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Nó ngó quanh quất một vòng, rồi để ý những người lên ghe trước. Tới lúc này thì hắn mới tin đây là con cá lớn đưa người vượt biên. Mấy tay biên phòng ôm súng, đứng trên kia có lẽ là những kẻ đưa đường nghĩ bụng như vậy nên dần không tính tới chuyện trốn chạy nữa hắn nắm tay út đẹp đỡ cho nàng giữ thăng bằng trên chiếc tác sáng chồng chành để cùng tiến vào phía trước mũi leo lên còn cá lớn hai chữ cá lớn làm cho người ta an tâm trước khi đặt chân lên rồi mới thấy nó cũng nhỏ xíu nếu so với tổng số khách đang hiện diện bên trong khoang Dần nhìn quanh, cố ý như ghi lại hình ảnh cuối cùng của quê hương Việt Nam yêu dấu để bước vào lòng con cá. Hắn cũng biết là sau khi vào bên trong khoang ghe rồi, thì dễ gì còn được bước trở ra ngoài trừ khi tới nơi hoặc bị bắt. Từ xa nhìn thì cứ tưởng con cá lớn này đang chở cả ghe gạch hầm đường. Ai dẹp? Khi cái khoang hầm mở ra để người ta bước vào thì mới biết gạch đó chỉ có một lớp để trên mui để ngụy trang thôi. Phần bên trong khoang ghe thì đã có sẵn vô số người là người, vì tất cả được che kín, chỉ có một cái cửa hầm nhỏ xíu đang mở nên bên trong chìm vào một màu đen đặc, chẳng ai nhìn thấy ai. Cứ việc đưa tay qua quào, chỗ nào còn trống thì đặt đít ngồi xuống ngay. Rồi lớp người vô sau cũng làm y như vậy, từ từ lớn nhích vô phía trong, giống như dồn cho chật hũ nước. Chỉ sau năm phút là ai nấy đều có chỗ ngồi hết trọi, ghen, nhỏ, người đông nên chật chội nhưng có chỗ để ngồi là may rồi. Dần sát cái giỏ, tay còn lại nắm chặt lấy tay út đẹp, hắn lần vào bên trong rồi cuối cùng hai đứa. Ngồi tựa trên một miếng ván, đóng dọc theo bè ghe. Ngồi, nhưng không thoải mái chút nào, phần vì chật, phần vì ngợp bởi hơi người. Người ta nói chuyện lao xao, có tiếng ho, rồi tiếng con nít khóc. Trong cái mớ âm thanh hỗn độn ấy, dần còn nghe giọng thùng thiết bể của gã triều châu gọi, Cọp ơi, cọp à, vàng rần nữa. Dân cũng biết trong cái hũ nút đen ngòm này, thằng chả có gào đến bể cuốn họng thì thằng cọp nào đó, nó có nghe cho cũng tài. Mà có nghe được đi nữa, thì làm sao nó chen tới chỗ cho hắn ta gặp được chứ? Đã nhét mình vào hũ mắm này rồi thì coi như chết dí một chỗ, vô phương cục cửa. Con đẹp coi bộ có mọi hơi sợ nên ngồi im ru, dần thì để tai nghe ngóng mọi đồng tỉnh bên ngoài. vì bây giờ hai con mắt chẳng còn tác dụng gì nữa nên cần phải để ý bằng hai tay. Nghe tiếng máy hụ lên liên hồi và con tàu chuyển động thì nó đoán biết con cá lớn đang chuẩn bị rời bến để ra sông cái, từ đó thẳng đường ra cửa biển. Mọi người có lẽ đều nhận thức xa rằng con đường từ đây ra tới cửa biển còn xa, Nguy cơ bị bắt vẫn còn rình rập tứ phía, cho nên không ai báo ai, họ trở nên im lặng, cái im lặng của nín thở hồi hộp. Tiếng gọi cọp ơi, cọp à cũng im bặt từ lúc nào. Giờ, người ta chỉ còn biết mỗi một việc là theo những khe hở của hai bên vách kè, họ có thể nhìn ra bên ngoài để biết mình đang đi về hướng nào mà thôi. khoảng năm giờ chiều thì ghe tới vàm đại ngãi dần biết được là vì nghe người ta xì si xào là ghe bị trạm thuế vụ kêu vào nó biết ở ngay đầu voi vàm đại ngãi họ có đặt một trạm thuế ghe đỏ xuôi ngược trên sông bắt buộc phải ghé vào trình xuất giấy tờ hoặc đóng thuế hoặc để họ xuống khám xét có rất nhiều ghe vượt biên đã bị phát giác ngay cái trạm hắc ám này rồi Dần tái mặt khi nhớ tới hai gã đặng anh, hai tiếng, ba địa. Hai đại ca của mình chẳng phải bị tóm ở chỗ này hay sao? Nghe có tiếng họ nói đối đáp từ phía trên mui những người bên trong hầm thấy đều hải kinh. tuổi thuế vụ đang lên ghe kiểm tra giấy tờ đây. ngay cái lúc lỡ có ai đó nhảy mũi hay ho một tiếng là bị phát giác ngay. Cũng may, mấy đứa con nít chắc đang ngủ vùi, và cái ông triều châu. Cọp ơi, cọp à, lúc này có khi đã mệt, nên chẳng nghe cái giọng thùng bể của giả. Mọi người đứng tim hồi hộp chờ đợi. Con đẹp bây giờ chắc cũng đang run nó níu lấy tay dần ròm bóp mạnh. Hơi thở của ả cũng dùng dập không kém gì dần, nhưng cuối cùng rồi thì cả ghe cũng thở phào nhẹ nhõm. ghe chở gạch cho nông trường cùng cá với mấy tay bộ đội biên phòng ôm súng đứng trên mui thì hợp lệ quá rồi còn gì các cha thuế vụ chỉ lắp giáp vài câu rồi khoát tay cho đi thế là con cá lớn đã thoát ra tới sông cái mặc sức mà vẫy vùng anh tài công cho ghe ra giữa dòng nương theo dòng nước rồng đổ xuôi ra biển lớn Năm, xuống đưa vào nhau mong máu, ngoài mưa, mưa hoài, gió mưa khi chiếc ghe vừa ra khỏi bầm đại ngãi nhà ngồi phía bên mạn trái Nên nó dán mắt vào khe hở của vách ghe để phóng tầm nhìn về cái bóng mờ mờ của hàng bần nơi đuôi cù lao quốc gia. Anh thanh niên trước phút giả từ đất mẹ, lòng xót xa muốn nhìn lại một lần chót hình ảnh nơi quê nhà mến yêu. Nơi mà nó đã sinh ra và lớn lên, giờ lại sắp sửa bỏ lại sau lưng để lao vào một cuộc hành trình bất định. Nó tự hỏi giờ này ba mẹ và mấy đứa em của mình đang làm gì nhỉ? Đương nhiên là gia đình cứ đinh ninh là thằng con của mình, đang đi làm việc cho nhà nước, chứ đâu có ai biết nó âm thầm tính chuyện vượt biên với út đẹp. Chính dần cũng bán tính bán nghi khi đẹp mở lời rủ nó vượt biên, là một thằng có tánh thích phiêu lưu mạo hiểm, phải nói là một thằng mê gái và liều lĩnh mới đúng hơn. Nghe đẹp bắn tên lên sóc trăng gấp để đi là nó chiếp ngay trong bụng. Bất kể hiểm nguy, bán tống bán tháo mấy thùng dầu cặn của thuyền bôm, trôi ôm tiền dông tuốt. Cũng vì vội vàng và không chắc chắn, cho nên nó chẳng hề thông tin về gia đình, chỉ sợ hai ông bà già thêm lo lắng. Giờ nghĩ lại nó mới trùng mình, thầm nhũ, mình đúng thiệt là thằng liệu mạng. Thằng dần, lo thả dòng suy nghĩ miên mang tận đâu đâu, chẳng mấy chốc chiếc ghe buông ra khỏi vàm đại ngãi. anh tài công chạy thẳng sang phía cụ lao dung rồi xuôi theo con nước rồng đổ ra biển khoảng mười giờ đêm ghe đã ra tới cửa biển tiếng máy vẫn chạy rầm rì nhưng người bên trong nghe được tiếng động mạnh trên mui rồi có tiếng nước khua lõm bõm khói cần nhìn thì dần cũng đoán biết số gạch ngụy trang giờ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó và trên mui người ta đang quăng chúng xuống biển cho nhẹ ghe cửa hầm mở ngọn gió biển mát rượi thổi lồng vào hai người đàn ông xuất hiện đúng hơn là hai gã bộ đội biên phòng họ đi từ trước mũi đến tận sau lái miệng cứ nhắc đi nhắc lại có mỗi một câu he hey, ra tới cửa biển rồi nha bà con chúc bà con cô bác thượng lộ bình an Một gã thì lật ngửa cái nón cối vừa chen vào giữa hũ mắm, vừa nói lớn. "À, tới đây là chắc ăn như bắp đồ bà con cô bác ơi, ai còn giữ tiền Việt Nam thì lấy ra cho tụi tôi xài dùm cho." Ra tới cửa biển, thoát khỏi các trạm biên phòng hắc ám rồi thì coi như nhẹ nhõm, đồng bạc Việt Nam coi như chẳng có giá trị gì nữa, bà con hân hoang vét túi. Kẻ ít, người nhiều, thấy đều cho hết vào chiếc nón cối. Mấy chả uh, chẳng phải là lính của mấy trạm biên phòng ung dịch kia sao? Thôi kệ, đồng tiền vô giá trị này cũng nên bố thí hết lại cho mấy chả, để lấy lòng, còn hơn, quăng xuống biển cũng vậy. Ai biết đâu được, mấy chả có súng trong tay, vẫn có quyền bắt ghe của mình lại được mà. Chưa đầy 10 phút sau, hai gã bộ đội biên phòng hân hoang rút lui với số chiến lợi phẩm bộn bàng. Họ nhảy xuống, chiếc xuồng có gắn máy đuôi tôm phóng đi mất dạng. Cho tới bây giờ thì dân mới hiểu và thầm cảm phục những tay nào tổ chức chuyến đi thật tài tình. Họ mua bãi và mua luôn cá bộ đội biên phòng, đi vượt biên mà có mấy trả theo hộ tống thì đời nào sợ bị bắt. Ra tới ngoài vùng trời nước mênh mông này rồi thì coi như khỏe re, người ta cho mở nắp hầm và hé những vuông cửa hai bên hông, nhờ thế mà gió biển luồn vào, mọi người cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Ai nấy đang mừng thầm vì chuyến đi coi như trót lọt chẳng gặp một trục trặc dù là rất nhỏ, hí hững mừng vui, nụ cười chưa kịp tắt trên môi. thì bỗng dưng một loạt âm thanh rào rào nghe gây rợn phát ra từ phía dưới luồng ghe kế đến chiếc ghe ngừng hẳn và người ta chỉ còn nghe tiếng máy hụ lên những tràng dài làm chiếc ghe rung lên bần bật nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích kinh nghiệm đi ghe tàu trên sông nhiều nên dần biết hiện chiếc ghe đang bị mắc cạn là cái chắc tiếng máy hụ từng hồi Đó là vì gã tài công cố gắng cho chiếc ghe trở lui nhưng vô hiệu. Lại có tiếng xì xào bàn tán vang sân giọng thùng thiết bể, cọp ơi, cọp à, lại trỗi lên ác cả tiếng máy ghe đang hụ từng hồi dài. Một người trung niên, có lẽ là chủ ghe đứng ở ngoài, cửa gọi vọng vào. Ghe mắc cạn, tất cả thanh niên phải nhảy xuống đẩy ghe ra, mau lên, chần chờ một hồi bị bắt hết bây giờ. gì chưa hâm bị bắt ai mà chẳng sợ, ông chủ ghe khỏi cần lặp lại câu nói thêm lần thứ hai, trai tráng, hưởng ứng cái rực. Họ không ai bảo ai, lên lõi giữa đám hành khách bước ra ngoài, nhảy xuống biển cả vấy mươi trự. Dần ròm cũng nằm trong cái đám thanh niên nhanh nhẹn ấy. Hắn quay sang bấm nhẹ tay út Đẹp, chiều như trấn an nàng, rồi nhảy ra ngoài phóng cái đùm xuống nước. Mà cũng khoái thiệt anh nghe, bị tụ túng trong hầm ghe từ lúc xế trưa cho đến giờ tay chân tê cống lại thêm ủy oải vì ngột ngạt nóng bức, là nước biển mát lạnh giúp hắn phục hồi sinh lực rất nhanh. Khoái lắm, nhưng cũng rung lắm, Vì nhìn ra chung quanh, ngoài chiếc ghe và đám thanh niên lội bị bỏm ra Thì toàn là trời và nước Chẳng thấy bờ bến ở đâu Xa xa đằng kia, vài chiếc ghe đánh lưới trong đèn chớp chớp Ủa, sao ở đây múc tí tẹ ngoài khơi mà cản sợt dễ cả Dần thấy lạ lạ khi đứng thẳng người lên Mực nước chỉ lé bé tới cái lai quần xà lõng Hèn gì chiếc ghe không bị rứng lên rồi mắc kẹt lại là phải. Nó hiểu ngay, đây là một cái cồn mới nổi lên nên vẫn còn chìm dưới mặt nước. Đúng là một thứ chướng ngại dằn ngang cửa biển, những chiếc ghe vượt biên xui xẻo, hể vướng vào đó rồi đấy, thì coi như tàn đời. Vì không muốn tàn đời bất tử nên gã chủ ghe xung phong nhảy xuống trước tiên. ông đứng ngay mũi ghe chỉ huy cho đám thanh niên cùng đếm một hai ba hè nhau đẩy ghe ra giọng của gã vốn khào khào như giọng vịt đực mà phải ém cho nhỏ để đếm nghe thật là buồn cười hết sức nói trong khi đám thanh niên lo hè nhau đẩy phần mũi gã tài công trồ mái trả số ghe phụ lực cũng may cho chiếc ghe lúc này nước nhảy lớn phần nhờ đám thanh niên nhảy xuống hết nên ghe đã nhẹ đi nhiều chỉ hai ba hơi hè hụi là nó nhúc nhích và theo đà cái đậy thứ tư chiếc ghe tụt ra xa bãi cạn tới bây giờ gã tài công mới quảng hốt hét tướng lên giọng cà lâm <cười> cái cái chân dịch cái chân dịch tuột đâu mất rồi chú mười ơi chú mười đây là gã chủ ghe ông mười hên ông tên hên mà coi bộ chuyến đi chẳng hên chút nào chân vịt tuột mất ông chủ ghe hết vía thì đám thanh niên cũng đâu có còn hồn Gần cả trăm mạng người đều trông vào cái chân vịt để nó quạt đẩy chiếc ghe đi Nó tụt mất rồi thì chẳng lẽ lấy tay bơi qua cái biển này à Lãng quạng tụi tuần duyên phát giác ra bắt bỏ tụ hết ráo chứ dẫn chơi sao Bởi trên ghe thường thì đâu có ai sơ cua theo chân vịt làm gì Mười hên khoát tay ra dấu biểu đám thanh niên bu lại cái chỗ phía sau lái ghe Mà lúc nãy đã bị mắc cạn Ông nghĩ chắc có lẽ cái lúc Tài Công trả số da lui, cái chân vịt bị tuột ra và nếu như ông đón trúng, thì nó vẫn còn nằm lại đâu đó thôi. Nước biển đang nhảy lớn, nó dâng lên cấp kỳ, nếu không nhào lại mò ngay để thêm chút xíu nữa là vô phương tìm lại. Thằng dần cũng lặng hực quơ quào đâu được hai ba hơi, thì một gã thành niên trạc tuổi nó, trồi đầu lên ấm, kế một bên thẳng là óm tội. ê nó ở đây nè mấy cha. tưởng phen này đi thẳng một lèo vào tù, ai dè cái chân bị mắc kẹt dưới sình mà còn tìm lại được. thiệt là phước chủ mày thầy, bà cậu vẫn dắt là cái chắc. ai nấy mừng còn hơn chết đi sống lại. Lại tiếp tục lầm lũi tiến tới Đám thành niên Trong đó có dần ròm Bây giờ mới thấy lạnh Cái lạnh của quần áo ướt Và gió đêm đại dương Và dần ròm cũng lạc mất út đẹp từ đó Nó đang ngồi chụm nhâm gần mũi ghe Cùng với nhóm thanh niên Từ dưới biển leo lên Rạng sáng hôm sau Thì đã trông thấy đảo khôn sơn Có lẽ anh tài công cho ghe đi đánh Một cái vòng rộng Nên đến xế chiều hôm ấy mới mất dạng hòn đảo Bấy giờ, chung quanh chiếc ghe chỉ còn lại trời nước mênh mông một màu Một người có lẽ là dân đi biển lên tiếng nói trống không À, xui chèo mát mái như vậy thêm chừng hai tiếng đồng hồ nữa là tụi mình ra được tới hải phận rồi Tiếng nói của ông vừa dứt thì có tiếng súng nổ chát chúa ngay phía trên cabin ghe. Bà con hốt hoảng nhưng đa số đều bị say sóng nên chỉ lặng im lắng tai nghe, đồng tĩnh. Lại thêm một vài phát súng nữa, rồi tất cả chìm trong im lặng. Đâu cũng chừng hai mươi phút sau, thì cửa hầm tàu mở ra một người thò đầu vô thông tin. tuổi tụi tàu đánh cá của biên phòng trượt, nhưng ghe mình có súng bắn trả, tụi nó chạy mất. Bà con mình yên tâm, ráng chịu một lát, ra khỏi hải phận rồi thay phiên nhau lên mui hấn gió cho khỏe ngang. Chuyển ra khơi của Úc đẹp và dần ròn coi như trót lọ, dù bị gặp chút trở ngại lúc mới ra cửa biển. Sang ngày thứ hai, chiếc ghe vẫn bình yên rẽ sóng, hướng mũi về tay. Trời trong, gió lặng nhưng biển lại nổi sóng to. tới phiên thằng dần được lên môi hóng gió một chút nó để ý mới thấy biển đâu có đẹp như người ta thường đề cập đến trong sách vở mặt nước đen ngòm và sóng trắng bạc đầu lượng này tiếp nối lượng kia trông mà phát khiếp nhìn trời nhìn biển mênh mông rồi trông lại chiếc ghe của mình cha mẹ ơi sao mà nó có chút xíu tứa bệ biển cả mênh mông sinh mạng mình giống như sợi lông hơ bên ngọn lửa vừa rạng sáng ngày thứ ba tin buồn cho toàn thể bà con là trên ghe không còn một giọt nước thức ăn mang theo tuy còn nhưng chẳng mấy ai buồn đụng tới bởi lẽ chúng là những mẩu bánh bột trọn đường ép lại loại bánh mà người địa phương hay gọi là bánh mặt trăng hoặc bánh in ăn nó mà không có nước làm sao nuốt nổi hơn nữa đa số bà con bị say sống chỉ còn biết nằm khực khừ thôi thóp thở trên cabin ghe ngoại trừ anh tài công chánh với nhiệm vụ lái ghe ra còn lại vài ba người đàn ông khác thay phiên nhau với cái ống dồn họ đang thắc mắc với câu hỏi đã ba ngày đêm chạy xuyên suốt với vận tốc này đáng lẽ phải nhìn thấy đất liền rồi nhưng tại sao ngay cả một cánh hải âu cũng chẳng thấy ông chủ ghe mười hên mắt dán chặt vào ống dòm chợt như phát giác ra chuyện lạ sau đó chỉ thấy một tay ông chỉ thẳng về một hướng và miệng thì gọi lia lịa có tàu có tàu ở đằng hướng này nè thằng bốn bốn là gã tài công vừa ngủ gục vừa lái nghe tiếng mười hên kêu lên mừng rỡ thì hắn mở bừng mắt ngó theo hướng chỉ của ông chủ ghe liền Anh chàng này đương nhiên chẳng phải tên Bốn, anh thứ tư tên gọi là Lù, nhưng vì bạn bè trêu chọc, cứ gọi anh là Bốn, thét rồi, thành danh là Bốn luôn. Đúng là chuyện lạ rồi, theo hướng mười hơn vừa chỉ, một chấm đen nhỏ xíu sa mút ở tận chân trời, hy vọng được cứu lé lên. Cả bọn mừng húm dán mắt vào chấm đen cứu tinh, càng lúc càng tiến lại phía mình, chỉ một chốc sau nó đã xuất hiện lù lù kế một bên ghe. Mười hên buồn thỏng ống dòm chửi thề. Ê hey, mẹ tưởng tàu ngoại quốc, ai về mấy thằng Thái Lan bây ơi! Ông ngó xuống phía đuôi ghe, nơi có hai người đàn ông đang ngồi dựa lưng với nhau, ngủ gà, ngủ gật. Giọng mười hên hoàng hoàng ra lệnh như một cấp chỉ huy thứ thiệt. Có ghè Thái Lan ngang tụ bay Nếu như gặp tụi cốt thứ thiệt Mình chơi xả láng dưới nó Hai người đàn ông Một trung niên, một thanh niên Vừa nghe tới hai tiếng xả láng Thì biết chuyện chẳng lành Đồng loạt, bật dậy Anh trung niên trực ngây khẩu em 16 Anh thanh niên tức út nhì Cũng ghìm sẵn khẩu phóng lựu M79. Sáu tánh, tức anh trung niên thả băng đạn cầm trên tay để ước lượng số đạn còn lại. Thấy nhẹ hiệu nên anh hút hoảng đưa lên xem, chỉ thấy có mỗi ba viên còn sót lại. Chết rồi, lâm trận mà chỉ có ba viên đạn thì chết là cái chắc. Anh quay sang Út Nhị với đôi mắt lò âu Mẹ xả láng thì xả láng, nhưng tao còn có mỗi ba viên cuối cùng, băng đạn nguyên cất trong cái vỏ. Cái vỏ lạc đâu mất mẹ nó rồi thì làm sao xả láng? Út nhì, với khẩu em bán chính, cũng méo xào cái miệng trả lời. <cười> anh còn được ba viên là mấy Tôi nè, mới khổ nè, mấy cục kẹo mang theo để chung với băng đạn của anh. Cái hồi nhảy xuống đẩy ghe không biết con mẹ nào thủn cha cái vỏ đầu ngày của tụi mình. Bây giờ có súng trong tay, đạn còn con viên, nhờ nó nằm sẵn trong lòng. Đuổi bắn chặt chắc mình, toàn đời quá anh Sáu. Thật vậy, lúc ra đi chú ghe cho chuẩn bị đầy đủ, la bàn, hải đồ, dầu cặn thức ăn, nước uống đầy đủ. Ông còn còn băng thêm, hai khẩu súng và một ít đạn, đề phòng gặp cướp biển. Ý kiến này là do lão thầy tư, lão mang theo nhiều vàng quá, nên đầu óc lúc nào cũng nơm nớp mấy thằng hái tặc, việc bảo vệ thì mười hên giao cho hai đứa em sáu tánh và út nhị lo. Ông biết hai thằng đàn em mình cùng là dân nhà binh, giao súng cho tụi nó bảo vệ là đúng điều quá xá rồi. Sáu tánh vốn là cụ biệt động, còn út nhị là lớp trẻ mới tấn lên, hắn đúng là lính mới tòe te lính của chế độ bao cấp sau này. bị bắt thì hành nghĩa vụ quân sự, tận bên xứ chùa tháp. Lần về phép thăm nhà, sẵn dịp có chuyến vụ vội tuồn, đi theo luôn một thể. Hai ông lính của hai chế độ trên chiếc ghe vượt biên cùng ôm súng chống lại kẻ thù chung là tuyệt cướp Thái Lạng. Nhưng xui rủi cho hai ông, ngay cái lúc ghe mắc cạn ở cửa biển, vì lo nhảy xuống đẩy ghe, cái giỏ đựng đồ chơi đã bị ai đó nhảm nhúa, chộm lấy mất tiều. Lúc vừa ra khỏi công đảo, ghe bị tàu biên phòng tuần diên ruột, sao tánh đã bắn hết, hơn nữa băng đạn nên bây giờ gặp nạn, đạn chỉ còn lại ba viên cuối cùng khiến cho hai anh chàng bảo vệ không biết phải đối phó sau đây nếu bọn này là cướp Thái Lan thứ thiệt. Tuy nhiên là vì con nhà lính mà lại là lính thứ dữ, sao tánh vẫn bình tĩnh biểu Úc nhì chớ nên vận động. Tạm thời nhảy lên trên cabin, lợi dụng chỗ cao nhất để dễ quan sát tình hình thế nào, rồi hải tùy cơ mà hành động. Chiếc tàu Thái mới xuất hiện to như một trái đồi sừng sững ngọn cờ Thái Lan ngậu nghễ phất phới trong nắng mai, những dòng chuyển ngoằn mèo hai bên hông tàu như xoáy vào bao nhiêu cặp mắt tò mò của đa số thuyền nhân đang có mặt trên môi, một tiếng quát lạnh lảnh của ông Mười hơn từ phía sau vọng tới. mấy đứa con gái còn ngồi trường cái mặt ra đó mau lui vô trong khoang ghe hết cho tao bởi vì từng tóc người được thay phiên nhau lên mui ghe hóng gió cho nên hiện tại thì nhóm thiếu nữ đang có mặt trên ấy cũng do lệnh của ông chủ ghe những thanh niên được ra ngoài thoải mái đã đời rồi thì phải quay trở vào phía trong đám của dần rồm thì ngay lúc này đang nằm dí tuốt nơi phía trong khoang gần phòng máy Nên chẳng biết những gì đang xảy ra phía bên ngoài Tiếng quát của ông Mười Hên vừa dứt thì phập một cái Sợi dây thần to bằng nửa cồm tay có móc sắt ở đầu Được phóng thẳng đến từ tàu Thái Lan Cái móc sắt như có mắt Nó quật lấy bè ghe trùi dính cứng vô đó Tụi cút biển ra tay chớp nhoáng và điêu luyện thiệt chúng quăng dây kéo tàu nhỏ vào rồi trên tàu lớn thang lưới tức thì buông xuống cái rào Nằm gã thái lan to con lực lưỡng như những con voi tay thủ sẵn nào búa nào gậy đồng loạt nhảy xuống mui ghe chúng to con lớn xác nhưng chắc cũng là những tay võ nghệ nên hành động nhanh như con sóc chỉ nháy mắt một cái bốn thằng trong bọn đã sóc tới bốn cô gái chưa kịp vuốt chui vào bên trong khoang chẳng thèm nói một tiếng Bốn gã hộ pháp ôm ngang eo ếch bốn câu rồi thoát một cái đã đu theo thang lưới trở về tàu mình. Còn lại một tên cầm búa đứng lừa cặp mắt trắng giả vào một ông già đang ngồi rung cầm cặp gần đó. Ông ta tay đang ôm cái vỏ còn một tay chấp lại ra chiều như vái lại. Thằng An cướp hơi cây búa thị oai, đưa tay còn lại chụp cổ tay ông già. À, thì ra nó giật lấy cái đồng hồ đang đeo của ông. <cười> giật xong cái đồng hồ, tiện chân nó đá ông già một cái mạnh ra gì, khiến cho ông ta té ngửa ra. Nhưng giống hệt như cái lò xo, vừa ngã ra thì ông già lại bật dậy chọc ngay lấy cái vỏ đệm vừa bị vuột tay văng ra, nằm ngay dưới chân thằng Thái Lan. Hành động này có khác nào nói cho thẳng biết là cái giỏ đang chứa một thứ gì quý giá? hắn co chân đá ông già thêm cú nữa trùi giật cái giỏ, liền tay trúc ngược coi cái giống gì trong ấy, mà ông có mọi trân quý quá. Theo sau là tiếng sổng soảng, vật sổ ra chỉ là sợi lòi tối đen thùi nằm cuộn tròn, chứ có cái gì đâu nạ, nhưng quái lạ ở chỗ. Là ông già vừa bị ngã lăn ra, vội nhào tới ôm cứng mới rồi tối đó mới ngộ. Tên cốt biết tổng đi sợi lòi tối này là thứ gì quý giá lắm, cho nên ông già không tiếc mạng cứu giữ lấy cho bằng được. Nó quờ cái búa sáng ngời lên. Thọc một tiếng, lão già trúng búa cánh tay đứt tiện, trên búa quá mạnh đi ngọt xuống cắt đôi sợi lòi tối. Màu máu đỏ lòm pha lẫn màu đen của sợi lòi tối. Nhưng ở kia, sao lại có cả màu vàng chối lỗi thế kia? Tình cốt biển chụp lấy đoạn lội tối lên xăm xôi, đôi mắt hắn sáng sực lên một màu hoan hỷ tột cùng, và cười một tràng mang rỡ khi biết đây là sợi lội tối bằng vàng. <cười> Đất khách tập thứ mười lăm đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ mười sáu. ¡Gracias!